Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3828 vội vàng trăm năm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Ơn. Cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ. Sau đó Lâm Hiên phát hiện mình một. Lần nữa về tới hàn đàm dưới đáy. Nhìn nhìn tay của mình. Lại quay đầu đánh giá bốn phía một cái. Lâm. Hiên thở dài. Vừa rồi phục dụng bàn đào thánh quả vẹn vẹn có một chút. Điểm mà thôi, dốc sức suy trì thời gian tự nhiên không nhiều lắm cho. Nên cái kia kỳ diệu ảnh cảnh đã hóa thành hư vô đều muốn tiếp tục thể. Ngộ, liền cần phục dụng càng nhiều nữa thánh quả. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, gặp phải kỳ thật nhưng là hai lựa chọn. Một là ngựa không dừng vó, tiếp tục đem cái kia chiết xuất sau thánh Quả phục dụng xuống dưới. Nó hiệu quả phi thường không tồi, có lẽ chính mình không sẽ gặp phải. Chút nào cách trở trực tiếp có thể tướng lãnh vực tìm hiểu. Nhưng bình tâm mà nói, như vậy khả năng cũng không nhiều. Tu tiên tu tiên là quan trọng nhất cố nhiên là cơ duyên, nhưng chân. Đi trên đất bằng cũng không thể thiếu chi vật tưởng tượng một bước. Lên trời căn bản cũng không quá khả năng thực hiện. Như vậy còn dư lại chính là thứ hai lựa chọn. Chiết xuất chính mình sợ được đến quả thứ hai thánh quả. Không sai, đó là hoàn mỹ không tì vết chi vật, nhưng không có tạp chất. Cũng không có nghĩa là không thể chiết xuất rồi. tu tiên giới khả năng rất nhiều, cái kia chín đầu thần bí lạc ấm lâm. Hiên tuyệt không muốn buông tha, nếu là hoàn mỹ thánh quả cũng có được. Vật ấy... Có trời mới biết sẽ mang đến như thế nào cải biến đây. Càng quý giá thánh quả. Quang ngấm lại khiến cho Lâm Hiên kích động đến cực điểm. Tuy rằng hắn cũng không có mười phần nắm chắc. Nhưng sự do người làm. Không thử nghiệm thoáng một phát lại làm sao biết có được hay không. Đây. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên đã quyết định. Nói làm liền làm. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Khác một cái hộp ngọc bay vút mà ra Hắn lấy ra quả thứ hai thánh quả Nhưng nghe thấy mùi thơm sông vào mũi Lâm Hiên bắt trước làm theo Làm sắc quang điểm theo kinh mạch chảy xuôi mà ra Hắn phân ra một bộ Phần thần thức chi lực đều muốn khu đồng bách linh ấm Mấy ngày thời gian thoáng một cách đã qua Tiếng thở dài truyền vào trong tay Lúc này đây chiếc suất lại nghênh đón thất bại quả đắng. Cái này cây bàn đảo đã là hoàn mỹ không tì vết chi vật căn bản không? Có biện pháp lại tiến hành dư thừa triết suất rồi, về phần cái kia. Chín đầu Linh Văn, Lâm Hiên đem hết tất cả vốn liếng cũng không có. Cách nào đem lạc ấm lên rồi? Toi công bận rộn. Duy nhất may mắn chính là chiếc suất tuy rằng dùng thất bại làm như... Kết quả cây bàn đào lại cũng không có bởi vậy đã bị tổn hại cái gì. Không mất cũng không được. Đây có lẽ là duy nhất thu hoạch. Người quý biết đủ, Lâm Hiên thật cũng không có nguyên nhân này nhụt. Chí buồn nản cái gì, lam sắc tinh hải tuy là khó lường bảo vật, nhưng cây bàn đào cũng là không như bình thường, Lâm Hiên nguyên bản cũng không có trăm phần trăm nắm chắc. Sâu hít sâu Lâm Hiên nhanh chóng đem tâm tình của mình bình phục Xuống dưới Nếu như thứ hai lựa chọn không chỗ hữu dùng Cái kia cũng chỉ còn lại Có duy nhất đường ra rồi Trước tìm hiểu mini núi sông Đồ Lại ăn thánh quả Cây bàn đào dù sao có hai quả nhiều Có lẽ vẫn có không nhỏ tỷ lệ Thành công tướng lãnh vực tìm hiểu Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên đưa mắt nhìn sang rồi. Một bên mini núi sông đổ trong lúc này có thế giới thiên địa Pháp. Tắt tìm hiểu sau đối với chính mình kế tiếp tu hành có lẽ có trợ giúp. Rất lớn. Hôm nay thời gian rất nhiều đủ để kỹ càng phỏng đoán. Lâm Hiên đem toàn bộ thần thức thả ra thấm vào tiến mini núi sông đổ. Kia phức tạp trình độ làm cho người liếu lưới nếu là cảnh giới trưa. Đủ tìm hiểu nguy hiểm đem vô cùng đáng sợ Nhẹ thì thần thức thác Loạn Nặng thì bảo thể mà chết Dù sao nho nhỏ này một phương núi sông Đồ bên trong Bao quát nhưng là thế giới pháp tắc Lâm hiên thần thức Không cần phải nói Sớm đã đến vượt qua chân tiên Tình trạng Mặc dù so với năm đó A-tu-la cũng không chút thua kém Dù vậy Hắn như trước không dám chậm trễ chút nào cái gì. Trong khoảnh khắc, liền biến thành tượng đất chi vật. Vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Xa xa nhìn lại, phản phất là vĩnh hằng tốt nhất Thuyết Minh. Đông đi xuân tới, hạ mặt thu lại đến tuế nguyệt vội vàng trăm năm dễ. Giàng qua đáng tiếc tại thần bí này hàn đàm cảm giác không thấy thời. Gian trôi qua. Dường như hàng cổ đến nay liền một mực như thế Bởi vì quá lâu không động Lâm Hiên trên người đều thích lên tầm một Cát dậy Không có lẽ nói thành bụi mặm càng thêm thích hợp Chỉ có điều quá lâu không động Cho nên biến thành hạt cát Hôm nay Lâm Hiên rút cuộc ngẩn đầu lên sò Dường như cổ xưa pho tượng tại trong nháy mắt Khôi phục sức sống Hô Lâm Hiên sâu hít sâu nhổ ra một cây trong lồng ngực chọc khí trên. Mặt biểu lộ được kêu là một cây sảng khoái vô cùng trăm năm vất vả. Rút cuộc như nguyện lính ngộ. cái này mini núi sông đổ trong làm cho bao hàm thế giới pháp tắc. Lâm Hiên tất cả đều tham tưởng rõ ràng. trọn vẹn thế giới pháp tắc có thể nghĩ đây là cỡ nào cực kỳ lớn thu Kể từ đó đạt được lĩnh vực tự nhiên lại thêm vài phần nắm chắc. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, tay áo hất lên một lần nữa. Đem bàn đào thánh quả lấy đi ra. Mùi thơm lạ lùng sông vào mũi, chín đầu Linh Văn càng là bắt mắt vô cùng. Lúc này đây, Lâm Hiên vô dụng thôi móng tay khơi mạo một điểm mà là hơi ngửa đầu. Như nuốt cả quả táo bình thường toàn bộ đem nuốt rơi. Vào trong bụng, oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai trước mắt phàng phất có sấm sét đại. Phóng, lâm hiên ý thức một hồi mơ hồ, sau đó hắn phát hiện mình lại. Trở về thần bí kia giao diện rồi. Một mảnh hắc ám tại chỗ rất xa đã có tinh quang trói mắt, dường như hồng mông vũ trụ bình thường. Lâm Hiên nhắm mắt lại kỹ càng cảm ngộ quả nhiên nơi đây không có. Thiên địa pháp tắc như là giấy trắng bình thường có thể tùy ý chính. Mình rơi tùy tâm sở dục ở phía trên vẽ tranh. Lâm Hiên thấy cái mình thích là thèm cũng hiểu rõ cơ hội này quý giá. Vô cùng như thế cơ hội tốt đương nhiên không có lãng phí đạo lý. Hơi suy nghĩ một chút. Lâm Hiên hai tay liền tại trong hư không lật, bay, lập tức bốn phía độ ấm giảm xuống rất nhiều. Như là lông ngống nhẹ bay tuyết rơi nhiều theo gió bay xuống trên bầu. Trời ngân trang tố khỏa, hắc áng bị khô trục, rất nhanh phạm vi vài. Dằm, liền biến thành rồi một mảnh băng tuyết thiên địa. Nhưng mà Lâm Hiên cũng chưa đủ. Cái này chỉ là thao túng băng tuyết mà thôi. Xa xa không tính là cực Hàn Pháp tắc Muốn như thế nào mới có thể đem sáng tạo ra đến đây Lâm Hiên lấy tay phủ Không ngừng suy tư Ở giữa trong tay Pháp quyết Không ngừng biến ảo Phóng xuất ra thần Thức chi lực càng là chợt mạnh chợt yếu Cuồng phong bay múa Lông ngỗng tuyết rơi nhiều càng thêm điên cuồng bay xuống Có thể không có tác dụng gì Nhiều hơn nữa tuyết cũng không tạo thành mây pháp tắc. Dù là lâm hiên đã đọc đã hiểu mini núi sông đổ, nhưng lính vực sáng. Tạo pháp tắc cũng không phải vô cùng đơn giản phục chế đấy. Phải căn cứ thiên thời địa lợi nhân hòa chế tạo ra pháp tắc mới có. Thể là không có chỗ thiếu hụt đấy, nếu không, mặc dù làm ra mây pháp. Tắc cũng sẽ chỉ là trong mèo vẽ hổ, hù dọa người không tệ, nhưng gặp. Phải cao thủ chân chính tức thì chỉ có nuốt hận vừa nói. Chuyện ngu xuẩn như vậy Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đi làm. Hắn muốn lĩnh vực là hoàn mỹ không tì vết đấy. Lần thứ nhất nếm thử cực hàn pháp tắt. Cuối cùng nhưng là không có kết quả. Lâm Hiên trên mặt nhưng lại không quá nhiều vẻ thất vọng. Lính vực cao như vậy sâu đồ vật lại làm sao có thể một lần là xong. Đây... Tất một lần không có gì. Mấu chốt là tin tưởng không lay được. Cố gắng kiên trì. Tiếp tục nếm. Thử. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Hét lớn một tiếng. Lâm hiên một quyền. Về phía trước đánh ra. Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ say rượu. Nhìn tiêu giao cung cấp nếu như người ra thích cái này bộ phận tác. Phẩm chào mừng ngày đến khởi điểm tặng phiếu đề cử.